Kính chào Chư vị đào Hữu đến với tiểu điếng Thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành ở tập trước Ninh thuyết từng bước dẫn dắt Ninh ra đi theo lộ tuyến mà hắn vạch sẵn nhằm hợp lý hóa tài nguyên mà mình có được để tu luyện tới luyện khí tầng 3 Đỉnh phong Tuy sau đó có thay đổi do sự can thiệp của Ninh hiểu nhân đúng lúc khi Ninh trách ra khảo hắn nhưng kết quả vẫn trong kiểm soát với việc đổ hết tội vạ lên đầu của ninh trách cho thấy vị thiếu tộc trưởng của Ninh Gi ra này cũng là một kẻ gian xảo tầm cơ thầm trầm Để lấy lòng tin được từ Ninh Chuyết, diễn biến tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với tập 18 của bộ truyện Tiên Khống Khai Vật, tác giả Cổ chân Nhân, chương 92, Điều tra Ninh Chuyết. Chưa vị nghe chuyện, hay đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạng. Tổng trường Ninh Gia Vốn đặc khá là hiếu kỳ Về sự xuất hiện đột ngột của Ninh Chuyết Lúc này sau khi xem xét kỹ càng hơn một phên Lão mới thản nhiên nói Hóa giả Ninh Chuyết Ta bộc lộ thiên phú về cơ quan thuật từ sớm Tin tức tình báo đầu tiên ghi chép Mạnh giao Mẫu thân của Ninh Chuyết Là một tu sĩ cơ quan thuật Tuy bà không may mất từ sớm Nhưng để lại cho Ninh Chuyết rất nhiều điển tịch về cơ quan thuật Ninh Chuyết coi những điển tịch này Như di vật của mẫu thân Hết sức trân trọng Khi còn nhỏ Thường ôm những điển tịch này Chìm vào trong giấc ngủ Dần dần khi lớn lên Hắn đã có được những điển tịch này hôn đúc Ninh Chuyết đã bộc lộ hứng thú Với cơ quan thật từ khi còn nhỏ Hắn thường xuyên ra ngoài Từ Ấu Viên quan sát Lý Lôi Phong Biểu diện mô rối Từ Ấu Viên là nơi dành cho cô nhi Hòa Thị Tiên Thành nhận nuôi những đứa trẻ vô gia cư Được tài trợ bởi phủ thành chủ Và các gia tộc giàu có trong thành Đây là một phần quốc sách của Nam Độ Quốc Lý Lôi Phong là viện trưởng của Từ Âu Viên. Ông có được Lôi Ninh Căn, cũng là một tu sĩ cơ quan, chế tạo ra cơ quan tháp có thể hấp thụ lôi điện từ ngoại giới, chuyển hóa thành động lực duy trì cơ quan tháp ở hoạt động, không cần tiêu hao bất cứ linh lực nào. Chờ đến thời điểm đối địch, năng lượng dự trữ trong cơ quan tháp sẽ được phóng thích, tạo thành tương đạo tiềm điện, như roi điện khóa chặt kẻ địch, không ngừng điện kích thiêu đốt. Cơ quan thuật của Lý lão quả thực nhất tuyệt. Tộc trưởng Ninh Già từ đáy lòng cảm thắn, Lạ cũng lớn lên trong bản mùa dối của Lý Lôi Phong. Có lẽ là do nhận ảnh hưởng của Lý Lôi Phong, Ninh Chuyết từ nhỏ đã rất thích mộc gấu Thích món đồ chơi này, Hắn thường xuyên chơi với những mộc ngẫu, Như Nhất Luân, Trần Bắt Chéo và Tam Mau. Đời đến khi Hắn vào học đường gia tộc, Hắn hứng thú rất lớn với cơ quan thuật, luôn chăm chỉ học hỏi Dẫn thích chuyện, Ốc không mang nổi mình ốc, Các khoa mục khác càng ngày càng kém. Mãi đến khi năm 16 tuổi, thành tích các khoa mục của hắn mới chậm dại tốt lên, dần dần xếp hạng trung bình khá bên trong học đường. Ninh già lấy phụ lục làm trọng, đại bá nền trách và đại bá mẫu của Ninh Chuyết. Đương nhiên không muốn hắn xa vào tả đạo, tự hủy hoại tương lai. Liên nghiêm khắc quản giáo, chỉ dương cơ quan mộc ngẫu đã bị đập phá chất đầy ba cái giỏ lớn. Nhưng Ninh Chuyết tuy mặt ngoài bị ngăn cản, nhưng trong lòng vẫn nắm mắt cơ hội để nghiên cứu cơ quan thuật. Hắn thậm chí còn chủ động đến làm lao động trẻ em Ở một số cơ quan công xưởng Cho dù không có tiền công Đối với hắn mà nói Chỉ cần có được tiếp xúc với chế tác cơ quan Đã là một niềm vui Có lẽ vì sự kiên trì cùng với yêu thích Cơ quan thuật của Ninh Chuyết không gần được tiến bộ Đến năm 15 tuổi Ninh Chuyết đã chế tạo ra một con cơ quan chim mạnh vũ Vượt xa tiêu chuẩn của tất cả đồng môn Tình cờ bị một lão nhân ra trong học đường nhìn thấy Tại chỗ khen ngợi vài câu Nhưng Ninh Chuyết, người vốn được một số già lão kỳ vọng Lại thi trượt trong kỳ đại khảo của gia tộc Nó quá khẩn trương Tộc trưởng Đinh Già nhìn Ngọc Giản thờ ra một tiếng Trong Ngọc Giản ghi lại chi tiết tình huống đại khảo gia tộc lần này của Ninh Chuyết Vâng, đúng vậy Ninh Hiểu Nhân đồng ý Lúc đó sợi đề tuyến kia ngoài ý muốn bị thắt nút Ninh Chuyết lại không hề phát hiện ra Để đến lúc thì sợi đề tuyến này rú tung lên khiến nó cân bản không có không gian phát huy. Nếu ta là lão giám thị nhất định sẽ dàn xếp một lần để cho Ninh Chuyết thi lại. Tộc trưởng Ninh Gia lắp đầu ra lão giám thì không sai, dựa theo quy định thì sinh nên kiểm tra thật kỹ trước khi thi. Xảy ra chuyện này Ninh Chuyết phải tự chịu trách nhiệm. Hai phụ tử đang bàn luận thì có người hầu đến báo. Phòng đế khinh đến. Mời hắn vào, tộc trưởng Ninh Gia gật đầu. Phòng đế khinh là một nam tử trung niên, mát hiếp Tóc xanh dài, dáng người cao gầy sâu lưng, cõng theo một thanh đau luân Tựa như tròng trống Phòng đế khinh có phong linh căn Am hiểu chế tác cơ quan Mặc dù không phải tu sĩ cơ quan chính thống Nhưng cơ quan phong chuẩn mà gã chế tạo Điều khiển tốc độ nhanh như chớp Công như cuồng phong Cực kỳ sắc bén Sau khi mời chào thủy thiếu khách thất bại Ninh già vẫn không gừng chư mộ nhân tài từ bên ngoài Cho đến gần đây Sau khi liên tục tăng giá Giữa cuộc ninh già cũng chư mộ được phong đế khinh Gã là thành quả lớn nhất của ninh giá trong việc chiêu mộ nhân tài tới bên ngoài từ trước thế này. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, Phong Đế Kinh chắp tay hành lễ, phần lưng thẳng thắp, bản thân gã là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, gã biết giá cả thị trường của tu sĩ cơ quan, dựa vào giá trị của bản thân, thay độ đối với hai vị cao tầng ninh giá rất bình đẳng. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân mỉm cười, Phong Sư Phụ, lần này mọi người đến đây là muốn nhờ người phân biệt hai con cơ quan hỏa bạo hầu lên một ph Đánh giá xem người sáng tạo và chế tác ra nó Có tạo nghệ cơ quan cao siêu tới mức nào Liên quan tới việc Ninh Chuyết Là người phát minh ra cơ quan hỏa bạo hầu Hai phụ tử tộc trưởng Thiếu tộc trưởng Ninh ra Không muốn tiết lộ quá sớm Một mặt Ninh Hiểu Nhân muốn giả vờ Không biết rõ tình hình Tạo dừng hình tượng cho bản thân Muốn Ninh Chuyết cảm nhận được thành ý chẳng đầy của y Mặt khác Chuyện cơ quan hỏa bạo hầu Dù sao cũng liên quan đến phí tư Tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho đối phương khó xử Ninh giả cũng sẽ không muốn vì chuyện này Mà đắc tội phí tư đại nhân Cuối cùng với tư cách liên quan thực tế Phí tư là người xử lý Sự vụ hàng ngày của hòa thị tiên thành nhiều nhất Quyền lực rất lớn Cũng không dễ chọc Hai người dấu giếm Trong lúc vô tình đã khiến phong kế khinh hiểu lầm Và không khỏi tự mình suy đoán Chẳng lẽ ninh già muốn bỏ ra số tiền lớn Để thuê trần trả tới Phong kế khinh đương nhiên không muốn Chuyện này xảy ra Vậy cho nên các bất động thanh sắc bắt đầu kiểm tra hai con cơ quan hỏa bạo hầu nọ. Bên trong hai cơ quan hầu này có một con được chế tác tinh xảo sử dụng vật liệu chắc chắn là phiên bản trước đó con còn lại được làm cầu thả đã bị hư hại không ít là phiên bản ninh chuyết cố ý sửa đổi dấu này. Phòng đế khinh kiểm tra xong một lượt nói vật liệu chính của gia khỉ là gia hỏa nhung thử được biện thành kỹ thuật thiêu thùa linh lực truyền thống là kỹ thuật truyền thống cũng không có gì đáng mới. Sử dụng thiên kim là không xương Là điều đương nhiên Bởi vì cần bố trí trận pháp chữ vật Thiên kim càng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất Nhưng nếu là ta Ta sẽ tiến thêm một bước Lựa chọn vật liệu vân kỉnh không phế Làm như vậy pháp trận bố trí giá Có thể chứa động vật sống Chứ không phải chỉ là chứa động vật chết như hiện tại Cơ quan hỏa bậu hầu được thiết kế ra để hái hỏa thị Mặc dù hỏa thị đến một mức độ nào đó Có thể coi như là hỏa tinh Nhưng trên bản chất nó là sinh bệnh Là quả của họa thị thụ Đặt chúng cho không gian pháp trận chữ vật sinh vật sống Sẽ phù hợp hơn Có thể đảm bảo hương vị của chúng một cách tốt nhất Phòng đế khinh chỉ nói ưu điểm của phương pháp của mình Không hề đề cập tới việc Vân kinh không phế vốn cực kỳ khan hiếm Vật liệu sử dụng cho thân thể cơ quan Hòa bạo hầu không thể Một trong những điểm sáng lớn nhất Bị phong đế khinh lướt qua Pháp trận trong lòng bàn tay rất nhiều Cách phù hợp cũng khá mới mẻ, rất tốt Kỳ bật đặc dĩ phải khen người phong kế khinh Cố ý giảm bớt cách dùng tư tán dương Theo ta thấy Lưu loạn đoạn hoàn trong óc khỉ Là điểm sáng lớn nhất trong thiết kế cơ quan này phong kế khinh vội vàng khét người một chút Sau đó lập tức chuyển hướng Tuy nhiên lựa chọn vật liệu như vậy Mặc dù tiết kiệm được rất nhiều chi phí Nhưng không phải tù sĩ trúc cơ không thể sử dụng Hoàn chế rất nhiều lượng người mua Nếu không có nhược điểm này Doanh số bán cơ quan hỏa bạo hầu Sẽ tăng lên gấp mấy lần Thậm chí hơn 10 lần Thiết kế này vốn có thiếu hụt Phong kế khinh tổng kết Tộc trưởng đinh gia và thiếu tộc trưởng đinh hiểu nhân Lớp mắt nhìn nhau Người trước im lặng, người sau hỏi Tạo nghệ cơ quan của người thiết kế như vậy Có thể coi là mạnh không Trong bách nghệ tu chân, cơ quan xếp hạng chót Hai phụ tử họ Không am hiểu phương diện này Hơn nữa luôn là cao tầng trong gia tộc Ngày ngày bận rộn với công việc quấn thân Hoặc là đấu đá lấp nhau Nên khó mà đánh giá được cơ quan hỏa bạo hầu này Là tốt hay xấu Trên thực tế, đừng nói cơ quan thuật Tới cả một chương đan phương hoàn toàn mới Bọn họ cũng có mà đánh giá ra được ưu nhược điểm Bọn họ không phải luyện đan sư Cũng không chuyên tu cơ quan thuật Và thời kỳ viễn cổ còn tốt Tổ sĩ trục cơ không nhiều Gia tộc thường yếu hơn môn phái Quốc gia tui trần cực hiếm Nửa đầu dòng sông lịch sử Gần như đều là phụ dung sớm nở tối tàn Nhưng tu trần phát triển thế ngày nay Bách nghệ tu chân đã bác đại tinh thâm Đối với đại đa số tu sĩ mà nói Ngày nghề khác như cách một ngọn núi Phong kế khinh trầm ngâm nói chân trà kinh doanh phi bản công xưởng nhiều năm như vậy Cũng không dễ dàng chế tạo ra một cơ quan tạo vật như thế này Cũng coi như là khó có được Cơ quan tạo vật này có chút khéo léo nhưng không nhiều Mặc dù hiện tại bán chạy Nhưng sang năm Sinh ý hòa thị chắc chắn sẽ ảm đạp Công dụng sẽ hạn chế Nói chung cơ quan tạo vật này chỉ ở mức trung bình khá mà thôi Còn về phần người chế tạo cơ quan Không tiện đánh giá Tộc trưởng Ninh Già thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân Lại lướt nhìn nhau Người trước thầm nghĩ Phong kế khinh là tu sĩ trục cơ Đánh giá mức trung bình khá Đối với tu sĩ luyện khí nhân Ninh Chuyết mà nói Hoàn toàn là lời khen ngợi to lớn Người sau thì càng thêm kiên định Đối với chuyện lôi kéo Ninh Chuyết Cùng lúc đó Từ Ấu Viên Chú huyền tích ẩn tàng thân hình Bước vào bên trong khu vườn Một lão già đang phơi nắng trong vườn Đột nhiên nhúng mày Nhìn về phía chú huyền tích đang ẩn thân Người nào Chú huyền tích dưỡng sờ Sau đó lập tức hiện thân Gã bấm pháp quyết trong mắt lué kim quang Phát động một môn pháp thuật Điều tra nào đó Để tiến hành quan sát bốn phía Thì ra là thế Dòng điện lưu chuyển ở bên trong tiểu viện này Tạo thành hiệu ứng điện áp vô hình Chỉ cần ta bước vào Tranh lệch về điện áp Hình thành trước sau Sẽ bị người cảm ứng được Chu huyền tích vừa tán thưởng Vừa dậm chân Dưới lòng bàn chân của gã Như có một đạo tiểu lôi nổ tung Bắn tung một tầng bùn đất Lộ ra lớp gạch bên trong Phủ văn trên lớp gạch Khiến người ta nhìn vào một cái Sẽ dễ dảo hòa mắt Loại gạch này được đặt ở dưới đất Một khoảng cách nhất định Cân bản không thành trận pháp Nhưng chính vì không thành trận pháp Nên Chu huyền tích mới khó mà nắm bắt Không thể nào cảnh giác Từ khi đến hòa thị tiên thành Đây là lần đầu tiên các bị người ta phát hiện ra hoành tung Hóa già là Chu huyền tích đại nhân Mời ngồi Lão già vẫn nằm trên ghế như cũ Không nghe nhúc nhích Chú huyền tích trước đó Đã công khai lộ diện ở họa thị tiên thành Chuyện này đã sớm lan truyền ra khắp thành Nhưng điều kỳ quái là lão già Chỉ mới là tu sĩ trúc cơ Hơn nữa là chúc cơ sơ kỳ Nhưng thái độ khi đối mặt với tu sĩ kim Đan như chú huyền tích Lại rất tùy ý Chu huyền tích cũng không cảm thấy Mình bị mạo phạm Gã đi tới bên cạnh lão già, mỉm cười Lý lội phòng lão tiền bối Vạn bối đã sớm nghe danh tiếng của ngài Đặc biệt tới đây gặp mặt một chút Lão già tên Lý lội phòng hơi lạnh Muốn gặp lão phù Chu thần bộ đến quá muộn rồi Nói là gặp mặt kỳ thật là muốn kiểm tra lão phù Có phải tên là ma tu bóng đen kia đúng không Chu huyền thích xấu hổ cười một tiếng Lý lội Phong thở dài Lão phù sống lâu như vậy Đã gặp qua không ít chuyện Chú Đại Nhân cứ việc điều tra, không sao. Chu Huyền Tích chắp tay, đắc tội. chương 93 Ai lại đi nghi ngờ một đứa trẻ 2 tuổi? Lý Lôi Phong đã nói như vậy, gã cũng không khách khí. Lúc này đưa tay bắt mạch, pháp lực truyền vào trong cơ thể Lý Lôi Phong, đồng thời hai mắt ánh vàng bắn ra thần quang. Rất nhanh, Chu Huyền Tích đã dò xét, rõ ràng tình trạng cơ thể của Lý Lôi Phong lập tức biến sắc. Lý Lão tiền bối, ngài... Lý đồi phòng g gắng gậ một lúc lâu cuối cùng không nhịn được họ khăn dữ dội khi tức của lão lại liên tục giảm xuống biến thành luyện khí kỷ đồng thời không ngừng ho ra máu sắc mặt trắng bạch vô cùng ta đã già thân thể mộc nát dù chỉ là duy trì hô hấp cũng vô cùng khó khăn pháp lực của chu đại nhân Tuy ôn hòa nhưng tạo thành tổn thương không nhỏ đối với lão Phù thế nhưng cũng coi như được rồi nếu không phải lúc còn trẻ lão hù có chút kỳ ngộ Ăn được một gốc linh trí tăng thọ nguyên Lão Phú đã sớm không thọ đến tuổi này Còn phải cảm ơn chú đại nhân Đã giúp lão phu giải thoát Chú huyền tích thở dài Câu mày Về mặt kho nén giữa ai nấy Lý lão tiền bối Vạn bối biết công lao của ngài Đối với tử ấu viên Sao ngài lại làm như vậy Gã là người thông minh Sau khi trúng chiều Thì nhận ra thủ đoạn cô Lý Lôi Phong Trong lòng gã vô cùng khó chịu Lý Lôi Phong cười nói Nếu chú đại nhân thật sự có ý ai nấy Hãy thêm mặt triều đình, an bài một viện trường tốt cho tử ấu viên Nếu không cho dù chết, lão phù cũng không yên lòng, không thể nhắm mắt được Châu huyền tích gần đầu, không khỏi thở dài một tiếng Mục đích quan trọng nhất của gã lần này tới đây là điều tra Lý Lôi Phong Theo những thông tin mà gã thu thập được từ phụ thên chủ và ba đại gia tộc Lý Lôi Phong chính là nghi phạm số 1 Tuy lão không phải kim Can người mang lôi linh căn thơ kỳ đình phong nắm giữ cơ quan tháp hoàn toàn có sức chiến đấu ngang ngỡ với nửa bước kim đàn. Đồng thời, lão còn am hiểu cơ quan thật Được dung nham tiên cung tán thành, trở thành một trong những tù sĩ trục cơ nhân tuyển tiến vào tiên cung. Theo ghi chép của Phụ Tênh Chủ và ba đại gia tộc thu thập được, Lý Lôi Phong đã nhiều lần tiến vào tiên cung, thu hoạch tương đối khá. Đây là trong ghi chép. Trên thực tế, trước khi dung nham tiên cung bị nổ tung, đỉnh núi Hòa Thị không bị phong tỏa nghiêm ngặt, đường vào xích diễm yêu dung động cố định, Rất nhiều tu sĩ có thể dễ dàng ngụy trang tiến vào bên trong động thăm dò bốn đại thế lực căn bản không thể ghi chép hết tất cả những tu sĩ ta tiến vào tiên cung nơi cách khác số lần lý Lôi Phong tiến vào tiên cung thăm dò sẽ nhiều hơn ghi chép rất nhiều Châu Huyền tích lần này tiến lên đi điều tra xác nhận Lý Lôi Phong đã hào hết Thọ Nguyên không còn sống được bao lâu nữa mà gã đường đường là làù sĩ Kim Đan lại bị lý lôi Phong bố cục Chú huyền tích âm thầm dở dài gạ đã rất nhiều lần bị loại thủ đoạn này đối phó Một khi gã lộ diện trước mặt mọi người Quá khứ tính cách sở thích của gã Sẽ bị người có tâm điều tra rõ ràng Hành động lần này của Lý Lôi Phong Đã đánh trúng điểm yếu của chú Huỳnh Thích Tiểu nhân vật Tự có cách sinh tồn của tiểu nhân vật Chu Huyền Thích biết một lần điều tra Xác nhận này sẽ khiến Lý Lôi Phong Giảm đi ít nhất 3 tháng tuổi thọ Gã có chút ai nấy Đành phải đồng ý sẽ tìm một viện trường xuất sắc Cho từ Ấu Viên Ở Hòa Thị Tiên Thành Lý Lôi Phong gật đầu mỉm cười Chú Đại Nhân sau khi Lão Phu qua đời Sẽ có một buổi lễ dị tặng Khi đó tất cả di vật của Lão Phu Sẽ được tặng cho người khác Ta biết Đại Nhân xuất thân từ vương thất Lại là thần bộ Eo đeo bạc chiều Quyền cao chức trọng Nhưng Lão Phu vẫn muốn tặng Đại Nhân một vật Để bày lòng tỏ kính Lão Phu đương nhiên không lấy ra được pháp bảo gì quý giá Đủ vào mắt Đại Nhân Nhưng trong tay có một món đồ chơi nhỏ Trước kia ngoài y muốn thu được Rất thú vị Mời chu đại nhân xem Chú huyền tích nhận lấy một tấm gỗ Tấm ván như một cái thước gỗ Rất nặng Bề mặt màu vàng nhạt Có nhiều vân gỗ tự nhiên Đồng thời bề mặt tấm ván gỗ Có nhiều đường vân ngang dọc Đan sen Chia tấm ván gỗ thành nhiều ô vuông lớn nhỏ Không đều Chú huyền tích am hiểu chế tạo cơ quan Chỉ nhìn thoáng qua đã bị thu hút Các thử dùng con tay ấn vào một ô vuông ở bên trong Sau đó thuận lợi di chuyển nó sang bên cạnh Đúng như gã quan sát Những ô vuông này có thể di động Có chú thú vị Chu huyền tích liên tục di động con tay Di chuyển các ô vuông vừa đi vừa về Dần dần phát hiện ra mánh khóe Tấm cơ quan văn gỗ này ẩn giống một loại tin tức nào đó Chỉ cần di chuyển các ô vuông vừa đi vừa về Sắp xếp chúng đến vị trí chính xác Là có thể biết được một phần thông tin Mà khi chúng ta thu thập đủ Tất cả thông tin Mới có thể ghép lại toàn bộ nội dung và tấm văn gỗ này muốn biểu đạt. Chu Tích nghe vậy thì nhíu Có rất nhiều ô vuông như vậy, phải di chuyển, sắp xếp đến khi nào mới có thể thu thập được đủ nội dung. Lý Lôi Phong không nhịn được mà cười lên. <cười> Đây chỉ là một món cơ quan đồ chơi, giống như nhất luôn, chân bắt chiếu, tám màu mà ta chơi hồi nhỏ. Nó chỉ là phức tạp hơn nhiều, có thể giết thời gian. Tích bật cười. Ta thiếu nhất là thời gian Sao có thể lãng phí cho được Nói xong Gà thôi động kim tinh Tiến hành nhìn rõ Sau khi gian lận như vậy Các lập tức thu được tất cả thông tin Từ trong món đồ chơi ván gỗ này Chỉ là một cố sự thần tiên Hơn nữa không phải toàn văn Lý đôi phong thở dài Chú đại nhân Đây chỉ là một món đồ chơi thôi Theo lão phu thấy Có lẽ là một tổ sĩ cơ quan nào đó Chế tạo cho tôn tử của mình khi về già Tựa như cho chúng kẹo mút dỗ dành vậy Chú huyền tích gật đầu Trả lại cơ quan tâm văn gỗ Ta cảm thấy tâm văn gỗ này Nên để lại tư ấu viên thì thích hợp hơn Lý lão ta xin cáo từ Chuyện ta đáp ứng với ngài Ta chắc chắn sẽ làm Lý Lôi phong nói Chú đại nhân đi thông thả Xin thứ cho lão phu không thể đứng dậy đừa tiến Chú huyền tích vội vàng xua tay Không cần không cần Ngài cứ nằm nghỉ là được Cả rất sợ Lý Lôi Phong đứng dậy tiếng mình Lại mất thêm một đoạn tội thọ Ra khỏi từ ấu viên Chu Huyền Tích có khỏi thở dài một tiếng Ngầm đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ Thường thiền, tại sao ngài lại không khoan dung Đối với người tốt trên thế gian hơn một chút Chú Huyền Tích cảm thấy có chút mất mát Vô cùng thiết hận Trong sự sắp ra đi của Lý Lôi Phong Về phần việc gã phải tốn Thời gian báo cáo chủ đình Còn phải đích thần tìm kiếm nhân tuyển Cho viện trưởng từ ấu viên Sẽ tốn rất nhiều tâm sức Chỉ hoãn việc điều tra Nhưng gã luôn sẵn lòng làm Ở một bên khác Ninh Chuyết ở trong phụ đề của Ninh Hiểu Nhân Lại tràn trọc không ngủ được Trên thực tế Chỗ này còn tệ hơn cả nhà đại bá của hắn Nơi thật sự khiến hắn cảm thấy gắn bó Chính là tiểu viện mà mẫu thân để lại Bữa sáng rất thịnh soạt Cũng có rất nhiều linh thực Ninh Hiểu Nhân đặc biệt chạy đến dùng bữa sáng với Ninh y ân cần hỏi thăm Ninh Chuyết tối qua có ngủ ngon không Đồ ăn có hợp khẩu vị hay không? Ninh Chuyết tỏ ra lúng túng, ngợ ngùng Không biết phải làm sao trước sự quan tâm Của thiếu tộc trưởng nhà mình Ninh hiểu nhân rất biết nhìn mặt nói chuyện Nhanh chóng tiết chế lại sự quan tâm của mình Một cách có chừng bực Ninh Chuyết lúc này mới dần bình tĩnh Ăn ngấu nghiến linh thực Những thứ này có thể giúp tăng trưởng tu vi Ninh hiểu nhân lúc này Mới kinh ngạc phát hiện ra Ninh Chuyết càng ăn càng nhiều, càng lúc càng nhanh Hơn nửa bàn linh thực đều đã bị ăn ăn sạch Số món linh thực vốn chỉ là thức nhắm Chỉ ăn cho biết vị Kết quả là Ninh Hiểu Nhân vừa mới giờ đũa lên Trọng địa đã vô cùng bóng loáng Ăn, cứ ăn đi Thích ăn thì phải ăn nhiều một chút Trên mặt Ninh Hiểu Nhân hiện nên nụ cười Ninh Chuyết hơi ngừng động tác nhảy nuốt Lại một lần nữa lộ ra vẻ xấu hổ Ninh Hiểu Nhân cười lớn Hào hai tử hào hai tử Ăn nhiều mới tốt luyện được nhanh Thăm dò tiên cùng mới có nhiều thu hoạch Đà, đã tạ Ninh Thúc Miệng của Ninh Chuyết đầy thức ăn, giọng nói có chút mơ hồ. Ninh Hiểu Nhân lại nở nụ cười. Ta đã nói rồi, cứ gọi ta là Ninh Thúc. Ninh Chuyết liên gọi một tiếng Ninh Thúc. Tốt lắm, sau này chúng ta cứ xưng hồ như vậy. Ninh Hiểu Nhân đứng dậy, người cứ ăn đi, phải ăn đo một chút. Đợi chút nữa thì tu hành, đừng nên lãng phí linh thạch. Ta nghe nói người thích cơ quan thuật. Lát nữa ta sẽ cho người mang một số điển tịch cơ quan đến cho người xem. Ninh Chuyết lập tức lộ rớt vẻ vui mừng vội vàng đứng dậy Ông Quyền người tới lời cảm ơn Ninh Hiểu Nhân cười lớn một tiếng Vất tay, rời khỏi phòng Trở lại thư phòng của mình Sốc mặt của y lập tức trầm xuống Còn chưa ăn no ư Đây là lần đầu tiên trong phủ đệ của y Y đành phải gọi thêm một phần bữa sáng Để quản gia đi chuẩn bị Ninh Chuyết liếc nhìn những điển tịch nọ Trong những điển tịch này Rõ ràng đến từ bí khố của Ninh ra Chất lượng cao hơn hẳn điển tịch trong tàng thư lâu được mở công khai kia Ninh Chuyết mặt ngoài tập trung tinh thần Nhưng thực chất là không quan tâm Nếu ở ngày thường Nhất định hắn sẽ như đang khát nước gặp dòng suối Vô lấy những điển tịch này không buông Nhưng bây giờ hắn biết rõ tình cảnh của mình Tuy lúc này hắn được Ninh Hiểu Nhân đối đãi rất tốt Nhưng không nói chừng tới một lúc nào đó Đối phương sẽ trở mặt Nèm hắn vào bên trong địa lao nên Chuyết tựa như đang đi trên dây vậy Nhưng hắn không thể làm như vậy Viên đại thắng xuất thiệt Khiến hắn không thể không đích thân ra tay Mạo hiểm giật trừ cung địch này Kém một chút sẽ bị bại lộ Chủ quyền tích xuất hiện quá sớm Vẫn luôn điều tra Mang đến áp lực rất lớn Khiến Đình Chuyết phải hành động một cách nhanh chóng Từ khi nào mà tình cảnh của ta lại trở nên chật vật như vậy Đình Chuyết nhớ lại thời điểm ban đầu Chính là lúc hắn quyết định Cho nổ tung tiên cung Vấn đề này Hắn như bước lên một chiếc thuyền thương độc Phải vượt qua môn trùng sóng gió Nhất định phải đến được bờ bên kia Mới có thể coi là an toàn Trên một con đường này Hắn chỉ cần sơ sẩy một chút Thậm chí là một tia mà thôi Thì sẽ thuyền hủy người vong Hắn đã không thể xuống thuyền Chỉ cần tiên cung bị người khác chiếm được Nhất định có thể điều tra ra được Tình cảnh lúc tiên cung nổ tung Và chân hung thủ là ninh truyết Hắn chỉ có thể tiến lên Không ngừng tiến lên Cắn chặt hàm răng Dù khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì Lều mạng tiến lên Một đêm đài răng răng Đình hiểu nhân đối xử với ta rất tốt Điều này cho thấy bọn họ ta có kết quả điều tra Đây đều là phòng tuyến ta đã giải công bố trí từ năm 2 tuổi Diễn kịch Tạo ra rất nhiều chứng cứ Giải dốc cho quá trình ta trưởng thành Chỉ cần điều tra ra được những điều này Bọn họ sẽ nhận được lời giải thích hợp lý Nhận ra ta có tài năng về cơ quan thuận Cho dù điều tra ra phòng làm việc dưới lòng đất cũng chẳng sao Ta đang dọn dẹp sạch sẽ Đồng thời để lại rất nhiều bàn thảo Bản vẽ sửa đổi cho quá trình nghiên cứu Sáng tạo ra cơ quan hòa bạo hầu Hình dáng ban đầu của cơ quan Khi chế tạo thất bại Mặc dù Ninh Chuyết thế đơn lực bạc Nhưng hắn lại có một lợi thế Đó là hắn đã bắt đầu Chuẩn bị từ mười mấy năm trước Trong hơn 10 năm trưởng thành Hắn cố ý để lại rất nhiều dấu vết manh mối Những manh mối dấu vết này được thu thập Sẽ tạo thành tin tình báo Mà những tin tình báo này chính là phòng tuyến Mà Ninh Chuyết dây công chuẩn bị Không ai lại nghĩ rằng Một đứa trẻ 2 tuổi đã bắt đầu diễn kịch Chỉ cần thiên tư Tảo trí Không bị phát hiện sớm Ninh Chuyết có thể tạm thời giữ được phòng thủ này Đương nhiên sự yêu thích Say mê cơ quan thuật của hắn Không phải là giả Mà là diễn xuất chân thật Ninh Chuyết ngươi ra đây Không lâu sau Giọng nói của Ninh Tiểu Tuệ Đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến chương 94, dự tiệc Ninh Chuyết nghe thấy giọng nói của Ninh Tiểu Tuệ Thì rời khỏi bàn ăn đi vào trong viện Gặp gỡ đồng môn cũ Ninh Tiểu Tuệ và hắn là đồng môn trong cùng khóa trong học đường Ninh Chuyết vốn có thành tích trung bình khá trong học đường Thường không có gì nổi bật Ngược lại Ninh Tiểu Tuệ là thành viên của dòng chính Lại có thiên tư băng chi ngọc thủ Luôn chiếm cứ thủ vị Là tồn tại như chúng tinh củng nguyệt trong học đường Lúc này Ninh Tiểu Tuệ sốc mặt lạnh tanh Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Ninh Chuyết đang đi tới Nàng ta hơi có chút ngạc nhiên Không ngờ đồng môn trước kia không có gì thu hút Lại tướng mạo không hề kém Liếc nhìn từ trên xuống dưới Thật không ngờ Ngươi là người sáng tạo ra cơ quan hòa bạo hầu Ninh Chuyết âm ư một tiếng ngợi ngùng nói Chuyện này ta cảm thấy cũng chỉ là trùng hợp Thật sự nếu ta muốn tiếp tục sáng tạo ra một cơ quan tác phẩm mới Ta sẽ không làm được Ta không có chút tự tin nào Đúng vậy Ninh tiểu Tuệ cũng đã xem tất cả thông tin về Ninh Chuyết Bao gồm cả những bàn thảo Bàn vẽ được phục chế Lấy được từ mật thất dưới lòng đất Của đơn ngũ điều tra đình giáo Ninh Tiểu Tuệ từ đó thấy được toàn bộ quá trình nghiên cứu Phát minh ra cơ quan hòa bạo hầu của Ninh Chuyết Phát hiện hắn đã nghiên cứu Phát minh từ khi có ý tưởng này Ít nhất cũng mất 5-6 năm Phát hiện này khiến đàng ta giảm thấp Đánh giá của mình đối với Ninh Chuyết Ninh Chuyết đi đến trước mặt Ninh Tiểu Tuệ Xin hỏi Người gọi ta ra là có việc gì Ninh Tiểu Tuệ khẽ nhớ mày Cảm thấy Ninh Chuyết cách mình quá gần Nàng ta không kìm được mà lùi lại một bước Dòng điệu có phần tức giận chất vấn Tại sao người lại tặng cơ quan hỏa bạo hầu cho người ngoài Mà không báo việc này lên gia tộc trước Ninh chuyết thở dài một tiếng Giang hai tay Về mặt toát lên buồn bực và vô tội Ta cũng đã rất muốn nói với gia tộc Nhưng lúc đó cơ quan hỏa bạo hầu của ta còn thiếu sót Cần phải bổ sung Cân bản chứ hoàn chỉnh Ta không thể lấy ra được Lúc đó ta đã thỉnh giáo ý kiến của Trần Trà để giải quyết về việc thiết kế cơ quan hầu tử. Nhưng không ngờ lại bị bại lộ ra ngoài như vậy. Cuối cùng còn bị một vị đại nhân vật nào đó coi trọng. Ta có thể làm gì đấy? May mà bọn họ đã trả tiền cho ta. Hừm, <cười> người đang nói đến phí tư đại nhân sao? Ninh Tiểu Tuệ cố ý nói ra tên đối phương. Ninh Tiểu lập tức lộ vẻ kinh sợ. Ninh Tiểu Tuệ đạt được mục đích của mình khóe miệng hơi cong lên, cười lạnh. Ninh Tiểu Ngươi chỉ biết quan tâm đến tiền Thật sự là thiền cận Thật không biết hai chữ danh lợi Danh ở trước, lợi ở sau Có danh thì sẽ có lợi Danh tiếng quan trọng hơn lợi ích rất nhiều Sáng tạo ra cơ quan hòa bạo hầu Là vinh dự lớn tới nhường nào Giờ đây nó lại bị người khác chiếm đoạt Loại tổn thất này sao có thể bù đắp Bằng chút tiền tài đây Là như vậy sao Ninh truyết gãi đầu về mặt ngây thơ Ngu ngốc tựa như mới vừa ra đời không lâu Ninh Tiểu Tuệ nhìn thấy vẻ ngốc gách của Ninh Chuyết Trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét Mất hết hứng thú nói chuyện Thật không biết chính là đối phương đã nhìn thấu bản Tính ghét kẻ ngu ngốc kiêu ngạo của nàng ta Dễ dàng nắm bắt được thiếu nữ này Ninh Tiểu Tuệ xoay người rời đi Ta để tìm người là để nói cho người biết Tối nay có một trận tiểu yến Ta sẽ dẫn người đi Người ăn mặc chỉnh tề một chút Đừng để làm mất mặt gia tộc Ninh Chuyết ngạc nhiên Xin hỏi yến tiệc gì Có người nào tham gia Ninh Tiểu Tuệ tiếp tục đi Không quay đầu lại mà nói Là những người trong đường ngũ liên hợp Của ba nhà lần này Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm và Chu chủ Lòng không giao du cùng xa Đến lúc đó người cứ đi theo tàng Ít nói chuyện một chút là được À tốt Ninh Chuyết vội vàng đáp Mà không đúng ta còn phải xin phép Thứ tục trưởng đại nhân nữa Tùy người Ninh Tiểu Tuệ bước ra khỏi hậu viện Bóng dáng biến mất sau cánh cửa Ánh mắt của Ninh Chuyết lập tức sâu thẳm Hắn xin chỉ thị của thiếu tộc trưởng Là cố ý nói cho con lệ Trong lòng hắn đã sớm biết rõ Ninh Tiểu Tuệ có thể đường hoàng đi vào hậu trạch nơi này Chắc chắn là đã được Ninh hiểu nhân cho phép Ninh Tiểu Tuệ là chính thất Ta chỉ là chi mạch Tù vì tạo nghệ cơ quan của ta Đã tạo nên một số ảnh hưởng nhất định đối với Ninh Tiểu Tuệ Nếu đặt ở trước kia Ninh Chuyết đã sớm bị cảnh báo Chèn ép Nhưng bây giờ ba nhà liên hợp Tương đối công bằng Ninh già lại đang ở thế yếu, đang lúc cần Ninh Chuyết thể hiện, hỗ trợ cho Ninh Tiểu Tuệ, thế nên hắn mới có được lễ ngộ như thế này. Nhưng Tiểu Tuệ không phải là người độ lượng, sau này ta tiếp tục bộc lộ tài năng, thể hiện tài hoa, nàng ta sẽ trở thành đá cản đường của ta. Chỉ có đẩy lùi viên đá cản đường này, ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Ninh Chuyết đi một bước, tinh toán bảo bước, cô cầu nhẫn vô liễn lượng, tất Hữu cận yêu. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ cách loại bỏ Trước ngại vật Ninh Tửu Tuệ Sau khi suy nghĩ một lúc Hắn lắc đầu trong lòng cười khổ Hắn không nghĩ ra được biện pháp gì tốt Trước tiên Ninh Chuyết báo cáo Với thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân Về việc gia tộc Tiểu Yến đêm nay Ninh Hiểu Nhân thấy Ninh Chuyết Biểu hiện như vậy thăm dò ra bản chất của hắn Có tính phục tùng cho nên rất vui mừng Thì biểu thị tán thành Có nói y phục của Ninh Chuyết không phù hợp Để tham dự Yến Tiệc Gọi người đến may cho Ninh Chuyết một bộ khác thiếu tộc trưởng quyền cao chức trọng Có rất nhiều người hầu châu tu chân giới Chỉ cần là mai y phục bình thường hiệu suất cũng cực cao Chỉ đến trạng vạng tối đã có thành phẩm Hơn nữa không phải là một bộ Mà là ba bộ Ninh hiểu nhân không thể bỏ lỡ cơ hội tốt Để biểu hiện ra này Trong quá trình Ninh Chuyết mặc thử từng bộ Y đều ở bên cạnh không gớt lời tán dương Cuối cùng Y hốc mắt đỏ hoe Ngựa khí có chút nghẹn ngào Giả như Ninh Trùng huynh trưởng Còn sống thì tốt Nhìn thấy chất nhiên ở trường thành tuân tú lịch sự như bây giờ Chắc chắn sẽ rất vui mừng nên chuốt vội vàng hoài han tình huống của phụ thân mình Ninh hiểu nhân làm sao mà biết được Đành và hắng giọng mấy cái Lê cớ thời gian không còn sớm Chuyện tâm sự có thể để lại sau này Trong lòng thì nghĩ Phải nhanh chóng đi điều tra tất cả thông tin về Ninh Trùng Xem có thể dự chuyện ở đâu Nguy trang hình tượng Tình nghĩa thâm hậu trước đây như thế nào À đúng rồi Ninh Hiểu Nhân lấy ra một cái túi tiền đưa cho Ninh Chuyết Ta biết người có rất nhiều tiền Nhưng phần tiền tiêu vật này xin người cứ cất đi Xem như quà gặp mặt Ninh Thúc tặng cho người Động tác đưa tay tới của Ninh Hiểu Nhân từng đối chậm rãi Ninh Chuyết hai mắt sáng lên Nhanh chóng đưa hai tay ra Nhận lấy túi tiền Động tác dứt khoát kia Khiến Ninh Hiểu Nhân sững sờ mắt một lúc Đa tạ Ninh Thúc Một tiếng cảm tạ này của Ninh Chuyết còn dứt khoát hơn cả trước Sau đó thiếu niên lại nói Ninh Thúc, tiểu chất nào có khoản tiền lớn gì đâu Tiểu chất chưa bao giờ cảm thấy tiền mình tiêu nhiều Trên thực tế hoàn toàn chính xác không nhiều Hơn nữa ai có thể chê tiền cơ chứ Ta tạ Ninh Thúc Ninh Chuyết lại một lần nữa gửi lời cảm ơn Ninh Hiểu Nhân không hỏi ho khăn Tốt lắm, người chịu nhận là ta rất vui rồi Ninh Chuyết đang kiểm tra túi tiền Tâm tình của y lại có chút phức tạp Một mặt thái độ của Ninh Chuyết đối với tiền tài chính là Bày tích lòng của Ninh Hiểu Nhân Đây là chi kỷ Nhưng loại chi kỷ này không cần cũng được Đặc biệt là Ninh Chuyết Đang cần tiền của Ninh Hiểu Nhân Mặt khác chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý Ninh Hiểu Nhân nhớ lại Đủ loại tin tức tình báo mà y đất đọc được Khi còn nhỏ Ninh Chuyết ăn nhờ ở đậu Viện Đình Trách vương lan đối xử hà khắc Gần như không có chút tiền tiêu vặt nào Vô cùng túng quấn Ngược lại Ninh Kỵ được ăn sung mặc sướng Chi tiêu thoải mái Ninh Chuyết rất túng thiếu Sau khi vào học đường hắn còn phải thường xuyên đi làm thêm. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, khát vọng của Ninh Chuyết đối với tiền tài chắc chắn sẽ rất lớn. Thế cho nên, việc hắn đáp ứng, tặng danh tiếng sáng tạo cơ quan hòa bạo hầu cho Trần Trà, còn bản thân hưởng lợi nhuận cách xù cũng không có gì lạ. Rời khỏi trụ ở của Ninh Chuyết, Ninh Hiểu Nhân cảm thấy rất hoài lòng. Bởi vì y phát hiện ra, Ninh Chuyết thật ra không khó lôi kéo. Muốn lôi kéo một người kỳ thật rất đơn giản, đó là hợp ý. Sở thích ban đầu của Ninh Chuyết là cơ quan thuật Sở thích thứ hai chính là tiền tài uhm, Vẫn nên dùng điển tích cơ quan thuật để lùi kéo hắn Bởi vì đối với tiền tài Bản thân Ninh Hiểu Nhân cũng vô cùng yêu thích Màn đêm buông xuống Xe ngựa dừng lại Ninh Chuyết nhảy xuống xe ngựa trước Sau đó Ninh Tiểu Tuệ thông thả dẫm đến đường người hầu Bước xuống xe ngựa Ninh Chuyết thân phận của người bây giờ khác trước Mọi hành động phải chú ý lễ nghi Ninh Tiểu Tuệ không bày tùy tiện nhảy xuống xe ngựa Động tác quá lộ mắng Không phải tóc vòng của đệ tử đại gia tộc À à được Ninh vội vàng to vẻ sẽ tâm thù ý kiến Trên đường đi Hắn đưa mắt nhìn xung quanh Dường như chưa từng tới nơi này Mọi thứ đối với hắn mà nói đều có chút mới mẻ Lông mày của Ninh Tiểu Tuệ càng nhú lại sâu thêm Theo sát ta Ninh Chuyết vội vàng đi theo Ninh Tiểu Tuệ lại nói Đừng theo sát như vậy Cách xa ta một chút À được Hoàn ngành, hoàn ngành hai vị Trình tiễn tự mình đứng ở cửa ngành đón Trận tiểu Yến tối này do gã chủ trì Ninh tiểu tuệ, nên Chuyết bước vào trong phòng Thấy chu trạch thâm, chu trụ Đã đến từ bao giờ Mọi người đều gặp mặt, tiêu nở nụ cười Chỉ riêng việc này đã khiến Ninh Chuyết cảm thấy mới lạ Bởi hắn chưa bao giờ thấy những thiên tài đầm điểm cười Ôn hòa nói chuyện với nhau Đồ ăn trên bàn tiệc tự nhiên là tinh xảo Ánh mắt của Ninh Chuyết sáng lên Nhìn chăm chằm bàn ăn không rời Hắn là người có số lần đậu đũa nhiều nhất Đám người trịnh tiễn âm thầm quan sát Ninh Chuyết Bọn họ xem như tương đối hiểu rõ Ninh Tiểu Tuệ Nhưng lại thiếu hiểu biết đối với kẻ đột nhiên Một đường giết ra như Ninh Chuyết Mặc dù hai nhà bọn họ cũng đã dốc sức toàn lực điều tra Có được thông tin không thuộc về Ninh Gia Nhưng nhiều khi càng cần điều tra và càng thăm dò trực tiếp hơn Thấy Ninh Chuyết cố gắng kiểm chế bản thân Tỏ rất bình tĩnh Nhưng lại không nhịn được trong ăn uống Trong lòng mọi người dần dần nắm chắc, kết hợp với tình báo lúc trước, bọn họ nhanh chóng âm thầm phá qua hình tượng của Ninh Tuyết. Tu sĩ từng chốt trong gia tộc bỗng nhiên Bộc Lộ Thiên Phú, từng là tiểu nhân vật dưới cơ duyên xảo hợp bước vào trong vòng tròn thượng lưu. Ban đầu còn chưa thích ứng, mọi hành động đều không phù hợp, mọi ánh mắt quan sát đều lộ ra quá khứ hèn mọn của hắn. Châu Lục ăn uống, đám người Trịnh Tiễn tự nhiên nói về dung nham tiền cùng, trước tiên Trịnh Tiễn nâng chén với Ninh Tiểu Tuyết, Phải cảm tạ Ninh Gia đã cung cấp phù lục Giúp chúng ta không bị tiên cung tùy tiện rút hôn Ba nhà chúng ta đã liên hợp Chứ vị ngồi đây đều có tu vi luyện khí tầng 3 đỉnh phong Có thể cùng nhau gỡ bỏ phù lục Đồng thời vào cung thăm dò Ta tin rằng chúng ta liên thủ lại Nhất định có thể vượt qua quan nan trước mắt Ninh Chuyết vỉnh tai Về mặt chăm chú lắng nghe Anh dùng ngữ khí sục sôi Về mặt phấn chấn Đúng vậy chúng ta liên thủ Nhất định có thể một đường phá quan chảm tướng Dũng mãnh tiến về phía trước Trong phút chốc cả yến tiệc Trở nên yên tĩnh lạ thường Trường 90 năm Chẳng lẽ Ninh Chuyết có thiên tư Các vị sao thế Ninh Chuyết trên mặt lộ ra vẻ Nhận ra bổ không khí có vẻ không đúng Nghi ngờ hỏi Trình tiễn cười khan một tiếng Ninh Chuyết tiểu huynh đệ Đang nghĩ mọi chuyện quá đơn giản Chú trụ gật đầu Không sai Ninh tiểu tuệ hừ lạnh Dung nham tiền cung là một trong những hành cung Của tam tông thượng nhân năm xưa Không thể khinh thường Tam Tông thực nhân là cường giả luyện hư Truyền thừa khảo thí do ngài ấy để lại Sao có thể dễ dàng Đầu chí tuy đáng khen Nhưng đúng là ít ngồi đáy dứng Không biết trời cao đất dày Sau này đừng nói như vậy nữa Ninh Chuyết âm ừ một tiếng Vội vàng gật đầu đáp ứng À vâng Hắn luôn biết nhìn mặt nói chuyện Sở dĩ nói như vậy là muốn khích tướng Hai người trịnh tiễn tru trụ thuận tiện dò xét kế hoạch hành động tiếp theo Của chu gia và trịnh gia Không ngờ, lời nhắc nhở của hắn lại khiến ký ức đau thương thảm hại trong quá khứ ùa về, dáng một đòn nặng nề và tâm thần Của hai người Trịnh Tiễn chủ trụ Trịnh Tiễn cười khổ. Độ khó khảo nghiệm của Tam Tông thượng nhân thật sự quá cao, không sợ Ninh Tuyết tiểu huynh đệ chê cười. Chúng ta ngay cả cửa ải đầu tiên cũng chưa vượt qua được. 6. Ninh Tuyết chừng mắt, Về mặt vô cùng ngoài ý muốn. Trịnh Tiễn là người có tuổi tác lớn nhất trong số những người có mặt, hơn nữa tính cách của gã cũng thẳng thắn hơn. Vẫn chọn cách thành thật công khai Đối với thành tích kém còi của bản thân Không che giấu chút nào Trên thực tế Ninh Chuyết sau này nhất định phải vào tiên cung Nhất định sẽ phát hiện ra Cũng không cần phải giấu giếm hắn Cửa ải đầu tiên rốt cuộc là gì Mà có thể làm khó Trịnh Tiễn huynh trưởng Chu trụ huynh trưởng Ninh Chuyết không nhịn được mà hỏi Ninh Tiểu Tuệ không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ Thầm nghĩ Trịnh Tiến nói còn dễ nghe Trên thực tế Bạn họ ngay cả toàn cảnh cửa ải đầu tiên cũng chưa nhìn rõ Nàng ta cũng chưa từng vào tiên cung Cho dù chỉ một lần Một mặt là vì nàng ta mới tu thành luyện khí tầng 3 đỉnh phong chưa lâu Mặt khác là do nàng ta Luôn được phù lục hộ thân Không bị rút hồn Bởi vì sau khi biết được thông tin tình báo từ hai nhà kia Ninh ra xác định cho dù Ninh Tiểu Tuệ có vào cung Cô không thể phát huy ra được tác dụng gì Nên cứ để nàng ta giữ nguyên trạng thái Chờ đợi thời cơ Chính vì những điều này Dẫn đến Ninh Tiểu Tuệ chưa từng nếm trải thất bại Không chút đầu cảm nào với chỉnh tiễn và chủ Thế Đình Chuyết còn muốn hỏi chu Trạch Thâm vội vàng vỗ tay Ngặt lời hắn Mọi người ăn uống có vẻ hơi nhàm chán chu gia ta gần đây Đã trêu mộ một tu sĩ cơ quan Tên là Sở Tế Yêu Rất có tài Trịnh Huynh lần này dự tiệc Sở Tế Yêu cũng đi theo Hiện tại đang ở ngoài hành lang chờ đợi Hay là mời nàng vào bố trí một ván cờ cho mọi người giải trí Trịnh Tiễn nhìn chằm chằm vào chu Trạch Thâm Khét gặt đầu chu gia hiền đệ đã có lòng Vị huynh trưởng đương nhiên vô cùng hoan nghênh Màu mời vị đại tài kia vào Một lát sau Nàng ta là một nữ tu Dùng mạo trung bình khá khi chất thanh tao Lông mày của nàng ta hơi rủ xuống Về mặt u buồn Đặc biệt là phần eo rất thòn Thân hình như liễu rủ trong gió Làm cho người ta thương tiếc muôn phần Nàng rõ ràng là tu sĩ trúc cơ Nhưng lại tỏ ra khiêm tốn Với các tu sĩ luyện khí đang ngồi ở chỗ này Tu trần giới lấy cường giả vi tôn Nhưng tình cảnh này cũng không có gì lạ Một mặt tranh lệch dựa chiến lược, trúc cơ và luyện khí không quá lớn. Có rất nhiều trường hợp có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặt khác, đây là chính đạo, không phải ma đạo chém giết nhau. Một bộ phận rất lớn kính trọng của sở tế yêu là dành cho thiên phú của đám người trịnh tiến. tu sĩ Linh Lincoln là có thể tu hành. Thời đại viễn cổ, người có Lincoln cực kỳ hiếm hoài, cho nên chỉ cần có Linh Lincoln là đầu thôn quý. Theo thời đại phát triển, số lượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, bắt đầu truy cầu Lincoln yêu thú. Phát triển thế này, linh khí càng ngày càng nồng đậm. Đối với tu sĩ mà nói, linh căn đã không tính là gì, thiên tư mới được sùng vái. Sở tế yêu chỉ có linh căn không có bất cứ thiên tư gì. Chờ thêm một đoạn thời gian, tù về của nàng sẽ bị đám người chính tiễn dễ dàng vượt qua. Cho nên sự kính trọng của nàng trên bản chất vẫn là cường giả vi tôn. Chỉ là những người ngồi đây, tương lai sẽ trở thành cường giả. Điều này giống như một môn phái thu nhận được hạt giống tù chân có thiên tư ưu thú Lập tức được cao tầng buôn phái Thu làm đệ tử chân truyền Dù chỉ là luyện khí kỳ Cũng có được thân phận cấp trưởng lão Được trên dưới buôn phái tôn kính Ninh tiểu tuệ cảm thấy hiếu kỳ dành tiếng của sở tiền bối Vạn bối đã sớm nghe nói Ninh gia ta từng muốn dùng số tiền lớn Để thuê tiền bối Lúc đó việc không thích bị gò bó Thích tự do tự tại Nên tiền bối đã từ chối gia tộc ta Vạn bối rất hiếu kỳ Không biết tại sao tiền bối lại thay đổi chú ý Đầu quân cho chú gia Sở tế yêu thở dài ai Còn không phải vì chú huyền tích sao Thì ra bản thân sở tế yêu Đã là tu dĩ trúc cơ kỳ Âm hiểu cơ quan thuận Đạt tiêu chuẩn của tiên cung Có thể tiến vào bên trong thăm dò Tranh giành truyền thừa Nàng ta cũng đã từng vào tiên cung Bị thương cũng có thu hoạch của riêng mình Chú huyền tích không vây bắt được ma tu bóng đen trong hòa thị tiết Tuy manh mối trong tay không hoàn toàn đứt đoạn Nhưng gã cho rằng những manh mối này Là cạm bẫy do hung thủ Cố tình để lại cho mình Chú Huyền Tích đã thu thập tất cả ghi chép Từ bốn thế lực của Hòa Thị Tiên Thành liệt kê ra một phần danh sách nghi phạm Gã bắt đầu từ người đầu tiên trong danh sách Kiểm tra từng người một Lý Lôi Phong được người đầu tiên gã tiến hành điều tra Tiếp theo là Triệu Điệp Vì chống cự không tuân theo Mà bị chu Huyền Tích chém giết Sở thế yêu biết rõ Nàng ta chắc chắn cũng nằm trong danh sách này Nhưng nàng ta không muốn rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành Còn muốn chờ cơ hội tiến vào tiên cung Cho nên sau khi suy đi tính lại Nàng ta chọn chu ra làm nơi đầu quân tạm thời Tại sao lại làm như vậy Nàng ta chủ yếu cần nhắc tới hai điểm Thứ nhất Chắc chắn không thể đầu quân cho phù thành chủ Phù thành chủ nhận Nam đậu vương Triều quản hạt Vốn là cấp dưới Sở tế yêu gia nhập trong đó Càng không có lý do để chống lại cuộc điều tra nghiêm ngặt của chú huyền thích Thứ hai Điều kiện của bà đại gia tộc rộng rãi hơn Cũng hấp dẫn hơn phù thành chú rất nhiều Cho dù chú huyền tích đến đây gây phiền phức cho nàng ta Ba đại gia tộc Tuy không thể trực tiếp chống lại nhưng cũng có thể bảo vệ nàng ta ở một mức độ nào đó tệ nhất là ba đại gia tộc cụ có thể bí mật tung tin để sở tế yếu trốn thoát ba đại gia tộc đều cắm dễ thật sâu ở hòaa Thị Tiên Thành dết coi trọng giữa gìn danh dự gia tộc sau khi cần nhắc kỹ lưỡng sở tế yếu đã chọn chu giá gia tộc mạnh nhất trong ba đại gia tộc này ánh mắt của Ninh Ninhuyếtló lên hắn liều lĩnh ló đầu ra tham gia bữa tiệc nhỏ này đã thu được thông tin có giá trị đầu tiên trong đêm này Vì hành động của Chu huyền tích Nên tu sĩ bắt đầu tụ tập với nhau rồi sao Một số tù sĩ Nội tình tương đối trong sạch Có lẽ đã chọn đầu quân cho 4 đại thế lực Nhưng chắc chắn cũng có một số ma tu Không chịu đầu quân Bọn họ hoặc là cao chạy xa bay Hoặc là liên hợp gần với nhau Gần như không có kẻ ngốc nào tiếp tục hành động đơn lẻ Chú huyền tích điều tra nghi phạm từng người một Không biết mẫu thần Có nằm trong danh sách này không Ninh Chuyết lại cảm thấy áp lực Sở tế yêu vỗ tối trước vật Bây ra một cơ quan hộp gỗ Hộp gỗ gọn gàng sau khi hạ xuống đất Nhanh chóng tách ra Từng bước tạo thành một bàn cờ mê cung hình chữ nhật Ninh Chuyết liếc mắt đã nhận ra bàn cờ này Mô phỏng căn phòng số 2 Chủ trụ, trịnh tiến Tuy đều thất bại dưới trọng trùy ở cửa ra vào Nhưng khi mở cửa cũng có thể thoáng nhìn bóng dáng Bố cục ở bên trong căn phòng số 2 Chết nhiều lần Bọn họ cũng thu thập được một số thông tin có giá trị Sau khi trải qua bàn cờ mê cung Sở Tế Yêu lại lấy quân cờ phân phát cho đám người trịnh tiến Quân cờ cũng là tiểu cơ quan Giống như một cái bánh xe con an hoa, có trục Đây chẳng phải là Nhất Luân thu nhỏ sao Trịnh tiễn cầm quân cờ Quan sát một lượt rồi nói Sở Tế Yêu gật đầu Đúng vậy, đây chính là Nhất Luân Nhất Luân là một loại cơ quan đồ chơi Thường được các tù sĩ thiếu niên yêu thích Bọn nhỏ sẽ rót chút ít pháp lực đáng thương của mình Vào bên trong Nhất Luân Sau đó để bánh xe tự động chảy Trẻ con thi nhau xem bánh xe của ai lăn được xa hơn Sở dĩ gọi là nhất luân Là vì tu sĩ phát minh ra nó Thực lực thấp kém Trong các cuộc thi đấu, tỉ thí của gia tộc, môn phái Và quốc gia, cơ bản đều chỉ là Một vòng duy nhất Sở tế yêu tiếp tục nói Nhưng nhất luân do ta cải tạo Không chỉ có thể hấp thú pháp lực Mà còn có thể dự trữ một lượng thần niệm nhất định Chúng ta cần làm là rót pháp lực và thần niệm vào Ném quân cờ vào trong bàn cờ mê cung Xem nhất luân của ai có thể đi xa được nhất Trịnh Tiễn rất muốn thử sở tí yêu và rất lời Gã đã ném quân cờ vào nhất lu luôn của gã chạy nhanh trong bàn cờ mây cung quay đầu nhiều lần cuối cùng va và, và chữ ngại vật nằm ngang rồi dừng lại có chú thú vị Trịnh Tiễnải mắt lấp lánh tình b bằng tổng kết cả pháp lực và thần niệm đều phải dồi dào hơn nữa còn phải tiến hành phối hợp với nhau mỗi bước đi đều phải tính toán chính xác nếu không một khi phối hợp sai lầm sai lầm nhỏ bé này sẽ nhanh chóng tích lũy không ngừng phóng đại ảnh hưởng với nhau Cho đến khi thất bại sở tế yêu dịu dàng mỉm cười Khăn gợi trịnh tiễn mắt sáng như đuốc Nói chúng tim đèn Sau trịnh tiễn, chu trạch thâm, chu trụ, ninh tiểu tuệ Lần lượt ném ra quần cờ chu trụ đi được nhắn nhất chu trạch thâm, tuy tù vi kém Nhưng lại đi xa nhất Quần cờ nhất luôn của ninh tiểu tuệ Di chuyển linh hoạt của chút thành thoát khoảng cách gần bằng chú trạch thâm Đến lượt ninh truyết tiểu Huynh đệ chu trạch thâm cười nói Trong thoáng chốc Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn chu trạch thầm nói mặc dù là giải trí Nhưng thực chất là một cuộc thăm dò Trong tu chân giới Luôn coi trọng cá nhân tinh anh Không nghi ngờ gì nữa Sau khi vượt qua khảo nghiệm liên hợp Nếu không có bất ngờ gì xảy ra Qua cạnh tranh tiếp theo trong ba nhà Sẽ phụ thuộc vào những người tham gia trận yên tiệc tối nay Những người khác đều đã quen thuộc nhau Chỉ con đình truyết là thế lực mới mới xuất hiện Tuy có thu thập được tin tình báo Nhưng vẫn rất xa lạ Đối mặt với ánh mắt, dò xét Từ trong sáng ngoài tối của mọi người Ninh Chuyết dường như không hề hay biết Sau khi ném mạnh quân cờ Hắn tập trung nhìn theo Về mặt tràn đầy căng thẳng Quân cờ nhất luôn của hắn không ngừng di chuyển Giữa những chướng ngại vật Tốc độ không nhanh, không linh hoạt như Ninh Tổ Tuệ Cô không chính xác như chu Trạch Thâm Nhưng nó lại đi xa nhất Đạt tới kỷ lục chưa từng có Sao có thể như vậy chu Trụ khi ngạc Trịnh tiễn Chu Trạch Thâm đều nhìn về phía Ninh Chuyết Ngay cả ninh tiểu tuệ cũng lộ vải ngạc nhiên đánh giá lại thiếu niên kia lần nữa đôi mắt đẹp của sở tế yêu đó nên tình bằng là thần niệm thần niệm của tiểu năng quân Ninh ra này rất dồi dào khắc hẳn tu sĩ luyện khí vì vậy khi chỉ huy quân cờ nhất luân tiến lên có thể duy trì thời gian lâu hơn hơn nữa sử dụng pháp lực với mức tiểu hào thấp nhất kéo dài thời gian phối hợp giữa thần niệm và pháp lực tới mức tối đa đạt được thành tích tốt nhất nên chuối cãi đầu Hì như là vậy thân niệm của ta Dường như dồi dào hơn bằng hữu cùng trang lứa một chút Chẳng lẽ là thiên tứ Trong khoảnh khắc Một câu hỏi đồng nhất lé lên trong đồ mọi người Hết chương 90 năm Đà tạ chữ vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại